các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thân tình, bên Canada ông ấy là kỹ sư. Gã quay sang Trực và hỏi: "Nhanh gì nhỉ?" Trực tự tin đáp: "À tôi là chuyên viên nghiên cứu ở viện không gian của chính phủ Canada." Đàn khẽ cúi đầu để bày tỏ niềm kính trọng đối với Trực. Nhưng Diên Quang thì giật thót người vì không ngờ Trực tự giới thiệu một cách đại ngôn như vậy. Khi Quang Phong liều cho Trực cái bằng kỹ sư, Ngã đã thấy là mình quá rộng lượng rồi, không ngờ Trực còn tự bốc cao lên mấy tầng nữa, khiến chính Quang cũng phải ngượng dùm cho cái mồm nói phét không suy tính của Trực. Chủ quán từ trong bếp bước ra, quang gọi thức ăn cho mình, cho đàn và hỏi Trực, ăn gì chứ? Trực xoa tay, xong xong rồi, xong cả rồi. Đàn móc quá thuốc thơm, vội ra một điếu kính cẩn mời Quang xử nhập đề. Thưa ông hôm nào thì ông nói chuyện ở chủ sở hội trí thức yêu nước? tôi cũng có quen biết một số người bên mặt trận tổ quốc, thế nào tôi cũng phải đến nghe ông diễn thuyết. Quang nhíu mày ra vẻ đăm chiêu. Họ mời nhưng tôi chưa có nhận lời. À tôi nghe bảo là đài truyền hình thành phố cũng có mời một số Việt kiều lên trao đổi về tình hình nước ngoài để đồng bào trong nước quán triệt. Chả biết là họ có gửi giấy mời ông ông trực đây chưa? Ạ? Trực không nói gì. Thì Quang đã chen vào. Chưa, nhưng nhưng nhưng có mời tôi rồi nhưng mà tôi cũng không có nhận lời. Tôi về đây là về business, nghĩa là xem có thể hợp tác gì được với các công ty xuất nhập khẩu như công ty của ông chẳng hạn. Tôi ít thì giờ lắm, cho nên chỗ nào mời nói chuyện tôi cũng lắc đầu. Trực ngồi hút thuốc theo dõi mẩu đối thoại của hai gã bên cạnh mà ước gan, trong giây lát trực thích tổ nghiệp cho lão già ngây ngô đang bị Quang gài vào chỏng. Mới cách đây 2 hôm Quang còn khoe với Trực cả đống các visit và than đã chưa tìm được mối làm ăn, thế mà nay đã khệnh khạng đi bên cạnh giám đốc một công ty lớn ở Sài Gòn, nói hươu nói vượn toàn những chuyện mà đầu óc lưu manh của Trực cũng chưa hề nghĩ đến. Trực biết khá rõ về Quang, gã làm nghề cắt cỏ ở bên Mỹ, cái nghề đã nuôi sống khá nhiều người ở tiểu bang California, gia sản của Quang chỉ có mỗi cái xe truck nhỏ, lúc nào cũng chất đầy quốc sảng cư kéo và bao rác. Trơ Quang và gã giám đốc trao đổi một lúc, Trực kéo tay Quang và gã nói nhỏ mấy tiếng. Quang vội đứng dậy, đẩy lui trước ghế và bảo gã giám đốc: "Ông cứ an tự nhiên đi nhé, tôi nói chuyện với ông Trực đây một tí." Hai gã kéo qua bàn của Trực, vừa ngồi xuống, Trực u buồn lên tiếng ngay: "Đêm qua tôi bị cướp, mất hết giấy tờ rồi." Quang giật mình mở to mắt: "Thật sao? Tôi cũng có nghe lung này Việt Kiều bị tống tiền khá nhiều, có người bị giết nữa đấy. Ông nên cẩn thận." Đừng có đi bậy bạ Tối cần đi đâu Tôi muốn công an bảo vệ Trực chán nản Chuyện lỡ rồi Sáng nay tôi tới tìm ông Tính hỏi ý kiến ông Nhân tiện định mượn ông một ít tiền Rồi về bên đó tôi thanh toán Nghe nhắc đến tiền Quang ngồi yên không lộ phản ứng Trực tỉ mỉ kể lại đầu đuôi Chuyện rủi ro đêm qua rồi kết luận Bây giờ tôi kẹt qua không biết tính thế nào Quang khuyên Có gì mà ông phải tính Dứt khoát là không nên báo công an Công an không giúp gì được ông Mà tụi dũ đáng nó sẽ làm ảo Nó sẽ trả thù Tụi nó biết ông báo công an Chắc chắn tụi nó sẽ giết ông Tối nay ông cứ tới chuột giấy tờ về đi Trực đau khổ Nhưng tôi kẹt tiền quá Bữa qua bọc theo mấy ngàn đô Tụi nó lên hết trơn này Quang đang tội nghiệp trực Bỗng cười khinh bỉ <cười> Ông giỡn hoài Tôi với ông cùng là Việt Kiều Mà ông nói vậy với tôi sao Có thằng nào đi chơi đêm mà bọc theo mấy ngàn đô? Tôi nói thật với ông ấy Trong túi tôi lúc nào cũng chỉ có tối đa năm chục thôi Còn toàn là tiền Việt Nam thôi Ông đi đâu mà ông mang theo mấy ngàn đô? Tắm hơi, đấm bóp, xả xuôi Có mười mấy đô à? Nhất dạ đế vương Có mấy chục bạc à? Ông ôm mấy ngàn đi làm gì? Trực biết mình nói hớ vội phân trần Tiền bên kia người ta gửi Tôi đem giao cho thân nhân người ta Quang bực mình gắt Giao tiền Việt chứ ai bảo ông giao tiền đâu? Trực biết mình không cãi lại Cái miệng lanh lợi của Quang Gã đành xuống nước Tôi nghe lời ông Không đi báo công an Nhưng tôi hết trơn tiền rồi Ông cho tôi mượn 3 ngàn được không Về bên đó tôi trả liền Quang toan phì cười Gã có biết trực là thằng nào đâu Mà dám đưa cho trực 3 ngàn Chẳng qua vì ở chung khách sạn Nhớ mặt nhớ tiên Chứ thân thiết gì mà cho vay Gã nói Tôi cũng đang kẹt Cần vốn đầu tư vào công ty Thái Bình Dương Ông thấy đó Giám đốc công ty gặp tôi bữa nay là để lấy tiền mà Rồi Quang chuyển mục và một câu hết sức tàn nhẫn. Ê, cái con nhỏ gì mà bữa trước ông dắt lại hotel đó, ông có địa chỉ của nó không? Cho tôi đi. Mấy đứa ngủ với ông á, tôi thấy con này là được nhất. Trực bút nh nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net